Về ngay đi, anh Tam bị tai nạn rồi kìa. Con Nga nó hớt hải chạy sang nhà bà Tú, mặt nó xanh chì như tàu lá chuối, vừa nói vừa thở hổn hển, mồ hôi chảy dài ướt hai bên má. Trời ơi là trời, nó làm sao mà bị tai nạn, đi đứng cái kiểu gì vậy? Bà Hoạt đứng dậy, chút đôi dép lê đang kê dưới mông quăng xuống đất rồi thong chân vô chạy lại chỗ con Nga túm lấy áo của nó hỏi dồn con cũng biết nữa người ta gọi điện về nói vậy đó họ chở anh lên trạm xá rồi mẹ mau lên xe con chở lên trạm xá mau lên bà quạt dội vàng đặt ngay cái chân phải lên trên cái gác chân chống thì bị hụt sét hết cả da chân rúm máu nhưng bà ta không thấy đau gì cả mà lập tức kéo lấy cái dài con ngà làm cái điểm tựa nhẫn nó xuống rồi trèo lên xe tay thúc vào hông con Nga hối đây Con Nga bị mẹ túm kéo dài xuống loạn choạn xé một chút nữa thì bị ngã, nhưng nó nhanh chóng chống kịp cái chân xuống đất rồi bình tĩnh trồ ga phóng đi. Bà Tú cùng với mấy bà hàng xóm nữa đang ngồi tám chuyện với bà quạt còn chưa kịp hỏi thăm câu nào thì chiếc xe máy của con Nga đổ nổ sình xịt, biến mất, chỉ còn lại đám khói ám mùi xăng đằng sau. Nhà bà Tú đến trạm xá cách có vài cây số, mà con Nga nó chạy hoài chưa đến nơi. Bà quạt sốt ruột ngồi đằng sau cấu vào dai nó hối. Mày chạy như rùa vậy, nhanh lên! Mẹ à, mày cứ từ từ để con chạy, lại xảy ra tai nạn nữa bây giờ đó, có hối hoài à! Con Nga cố cãi, tay vẫn còn trung trung, từ lúc nghe anh nó bị tai nạn, tự nhiên nó đâm quản Đổ nước đá vào cái miệng của mày đi, ăn gì nói Bà Hoạt lại mắng con Nga như tác nước Cái miệng bà chửi người ta không chừa một ai Từ con cho đến chồng Con Nga biết vậy Nên cũng không có nói lại nữa Bà quạt chửi xong một hồi Thì cũng vừa đến cổng trạm xá Xe vừa dừng Bà quạt đã nhảy bổ xuống Cái mông đẩy đà cùng với cái tướng ục ịch Bảy chục ký của bà Đã đẩy một cái dịp phía sau Khiến chiếc xe máy siêu dẻo đi Cái chân con Nga thì yếu Không có đỡ nổi Bị đổ xuống Báo hài con Nga chật giật lắm mới nâng được cái xe trở lại. Cũng may đó là chiếc xe cúp từ ngày xưa bố nó để lại còn nhẹ, nếu mà phải như cái xe khác là nó nằm bẹp ở dưới hai bánh xe rồi. Bà Hoạt chạy lật đật vào hành lang trạm xá. Cơ thể nặng chịch của bà chạy đến đâu thì nghe tiếng trầm trầm đến đó. Hai má nút ních những thịt đến là khó nhọc. Vừa đi đến cửa phòng con trai, thấy tâm đang băng bó liền la lớn. Trời ơi là trời! Con ơi là con! Sao vậy? Bà Hoạt lao bổ vào con trai, túm lấy vai con la ầm lên, hai tay cứ đè lên người con, khiến cho tâm cũng phải nhăn nhó gì đâu. Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy? Anh ấy đang bị thương đó! Con Nga nó chạy theo sau, vừa kịp đến bên mẹ, can lại. Cái chân của nó vẫn còn khập khỉnh vì bị xe đè. Anh ấy bị gãy chân với xây xác nhẹ một chút thôi, phúc nhà ông bà ông vải đó, chứ cái xe máy nát cả đầu như vậy mà người không có bị nặng là may lắm rồi. Cô nhân viên y tế đang tiêm thuốc cho Tâm nói, Cái gì? Cái xe máy mới mua nét bét rồi sao? Trời ơi! Con với cái đi đứng mặt mũi để đâu? Để lên tráng hả? Mà từ trước tới bây giờ mày đi có xảy ra tai nạn gì đâu? Này là dở chứng ra vậy hả con? Bà hoặc hết kêu trời vì con bị thương chưa xong thì quay sang chiếc xe SH mới mua năm ngoái, hình như còn chưa hết cơn tức, bà nhìn sang phía Diệu đang đứng khép nép ở một góc. Hồi nãy bà ta dì quá sốc con nên không để ý, bây giờ thấy con không sao thì chuyển sang sốc của, rồi mới nhớ đến cô. Tao đã nói rồi có sai đâu, dây vừa chiếc thứ đó hả? Thế nào cũng xảy ra chuyện à? Trời đất ơi, Còn với cái không bao giờ coi lời bố mẹ ra cái gì hết trơn á. Diệu cúi đầu không nói, lặng lặng lấy bộ quần áo, đã bị sách tả tươi thấm máu của Tâm thay ra lúc nãy, bỏ vào túi sách của mình đem về để giặt. Bà Hoạt nhìn thấy lại càng ứa mặt ứa gan. Thôi khỏi! Đồ của con trai tôi không cần con phải động vào rồi lại xin ra chuyện nữa. Tâm thấy mẹ bắn thẳng vào mặt người yêu như vậy, liền can. Thôi mà mẹ, mẹ đừng có làm ồn nữa. Chuyện này đâu có liên quan tới Diệu đâu. Tôi nói không phải hay sao? Từ ngày mày yêu nó, bao nhiêu là chuyện xui xẻo đổ lên đầu cái nhà này. Mày bị tai nạn, cả nhà này cũng phải liên lụy theo đó. Mày tưởng có mỗi mình mày phải chịu thôi hay sao? Bà Quạt gào lên với con trai, nhưng thật ra là đang chửi xéo Diệu. Diệu cũng biết bà Quạt không có ưa mình, nên cố tình nói vậy. Bèn xin phép ra về. Cháu có việc về trước, bác với em ở lại chăm sóc cho anh Tâm giúp cháu. Con tôi thì tôi chăm, việc gì đến cô mà phải nhờ giả chứ giúp đỡ nữa. thiệt tình à, làm như đã bước vào nhà này làm vợ người ta không bằng vậy đó. Bà Hoạt nhìn cái mặt lên, nói không thèm nhìn Diệu. Vậy cháu xin phép về trước. Nước mắt của Diệu trực ứa ra, nhưng cô cố kìm nén. Diệu cúi chào rồi quay sang nhìn tâm, ánh mắt trươm trớm không nở trời đi. Bà Hoạt ngoảnh mặt ra chỗ khác, khinh khỉnh, làm ra dễ không nghe thấy lời của Diệu nói. Mắt Diệu đỏ que, cô nắm chặt hai tay cố nén lòng mình lại để không khỏi rơi nước mắt trước những lời nhứt móc thầm tệ của bà quạt Bước chân rảo nhanh ra phía cửa. Diệu! Tâm gọi dối theo, nhưng không ăn thua, Diệu đã nhanh chân đi thẳng ra ngoài cửa. Bà quạt như vừa nhổ được cái gai trước mắt nhẹ hết cả người. Mẹ, sao mẹ nặng lời với Diệu như vậy? Con đã nói là chuyện của con bị tai nạn không liên quan gì đến cô ấy rồi mà. Tâm giận quá liền gắt với mẹ, mày lại binh nó mà to tiếng với tao nữa hả, tao nói như vậy là còn nhẹ đó, mày không thấy, từ cái ngày mày yêu nó đến bây giờ toàn là gặp chuyện tay bay dạ gió ra không à, con gái đã tuổi dần, rồi lại còn cao lưỡng quyền nữa, tóc thì sân tích như rễ tre đó, cái tướng hại chồng hại con thấy rõ mà, cái làng này người ta biết hết rồi đó, ba mươi tuổi đầu rồi, mà có đứa nào dám trước nó đâu, chỉ có mày ngu mày dại thôi, Còn biết nó cho ăn phải cái bùa mê thuốc lú gì mà cứ đâm đầu vào yêu nó hả. Bà Hoạt lại tuôn ra tràn gian đại hải, tất cả những lời lẽ cay độc nhất đều dồn vào diệu. Nhưng bao nhiêu đó, bà ta cũng chưa cảm thấy hả giận. Mẹ à, mẹ lạc hậu vừa vừa thôi, mẹ nghe lời đồn đại bậy bạ, rồi mấy lời phán bừa của mấy mụ thầy bói dởm á, về đây đổ tội lên đầu cô ấy, mẹ không thấy mẹ quá vô lý hay sao? Chứ không phải sao, cái thằng Bính người yêu cũ của nó đó. Nó đi biến là bị chết mất xác Không phải gì dướng vào nó còn gì. May phút nhà mình nó còn lớn, nên chưa có mất mạng như thằng Bính. Còn chưa sáng mắt ra hả con? Tâm im miệng. Cứ mỗi lần tranh cãi với mẹ về chịu, là bà quạt lại mang Bính ra mà làm tấm gương để chỉ chiếc, khiến cho anh đau lòng lắm. Bính là bạn của Tâm. Hai đứa cùng làng học với nhau từ mẫu giáo đến cấp 3. Bính thi vào hàng hải và trở thành thủy thủ. Còn Tâm, Thì thi vào kiến trúc, ra trường, đi làm ngoài Hà Nội. Sự nghiệp khá ổn định, nhưng khi nghe tin Bính mất, thì anh lập tức chuyển về quê sinh vào công ty ở trên thành phố. Ngày đi làm, tối về nhà. Bính và Diệu yêu nhau từ những năm cấp 3. Tâm cũng đơn phương yêu thầm Diệu, nhưng Diệu lại có tình cảm với Bính. Hai người họ cũng giảm hỏi rồi. Thầy bói nói Diệu tuổi dần cao số, không có nên kết hôn sớm. Mà Bính thì đi xa, suốt ngày lên lên trên biển, có khi cả năm mới về một lần. Diệu xinh đẹp có tiếng, sợ ở nhà bị người khác dồn ngó, nên Bính đã xin bố mẹ giảm ngõ sớm để giữ chân người yêu. Không ngờ, mới được vài tháng thì Bính gặp nạn. Một chiếc tàu chở hàng của Pháp đâm vào tàu của Bính, khiến năm thủy thủ trên tàu mất tích không tìm được xác, trong đó có Bính. Người ta đồn rằng... Vì bính giảm ngõ Diệu nên mới xảy ra cớ sự. Diệu có số sát phu, mấy người nhìn tướng Diệu còn nói cô gò má cao lại còn thêm cái tuổi dần nữa. Nên cái số cao lắm, ai dính vào không bệnh nọ cũng tật kia, không mất mạng thì sự nghiệp cũng tiêu tan. Từ khi bính mất ở trên biển thì cái tiếng sát chồng của Diệu đồn đi khắp làng, khắp xã. Có mấy người đàn ông cũng nhâm nhe tán tỉnh nhưng đều bị gia đình phản đối hết. Mà Diệu cũng kiên định, không muốn yêu ai thêm. Tuy chưa là vợ chồng, nhưng cô đã tự nguyện để tang cho bính ba năm. Tâm là bạn của cả hai nên luôn tìm cách an ủi động viên cô. Anh chuyển hẳn về tỉnh để công tác gần Diệu. Sự kiên trì và tấm lòng chân thành của Tâm đã làm Diệu cảm động. Cô đồng ý yêu anh. Nhưng cũng từ đây, cuộc đời của Diệu luôn chịu phải nhiều điều tiếng, không có hay của dân làng nhất là gia đình Tâm, bà Hoạt tuyên bố không chấp nhận Tâm yêu cô. Ban đầu còn nói bóng nói gió, sau đó còn chửi thẳng vào mặt Diệu luôn. Bà ta còn tuyên bố nếu Tâm quyết lấy Diệu thì bà sẽ từ mặt con trai. Tâm biết vậy nên rất ít để hai người chạm mặt nhau. Anh nghĩ mình sẽ dần dần thuyết phục được mẹ, dù sao thì anh cũng là con trai duy nhất, chắc bà Hoạt không nỡ từ mình đâu. Nhưng hôm nay anh bị tai nạn như vậy, diệu lo lắm nên đã chạy đến trước định là một lúc thôi sẽ về không ngờ lại chạm mặt của bà quạt sớm như vậy bà quạt hết chửi diệu lại đến chửi con trai mình cái miệng bà suốt ngày nói sang sảng không biết mỏi xong thấy mình quá lời với con trai trong khi nó đang đau thế kia thì cũng thấy hơi hối hận liền dịu giọng lại con nga đem quần áo về giặt cho anh mày rồi nấu miếng cháo mang vào đây ta ở lại đây coi cẩn gì thì làm mà chạy về nhà rồi nhớ vào sớm thay cho tao còn về tắm rửa nữa, cơm nước cho bố mày nữa đó. Dạ, con biết rồi. Con nga nhanh nhẩu cho bộ quần áo máu me của anh nó vào giỏ rồi ra về. Tâm cáo bệnh mệt rồi nằm xuống nghỉ, quay mặt vào tường không nhìn mẹ. Anh giận mẹ và thương diệu, nói chuyện với bà bây giờ thế nào cũng nghe bà nhục mạ diệu. Nếu không thì hai mẹ con cũng cãi nhau. Thà không nói gì còn hơn. Bà Hoạt cũng không có để tâm cho lắm. Trong đầu bà ta đang nghĩ về Diệu làm sao để tách chúng nó ra mới được. Chứ cái đà này, thằng con quý của bà, không có tàn thì cũng thành tật với nó mà thôi. Buổi chiều, con Nga mang cháo vào rồi thay mẹ nó chăm anh để bà Hoạt về tắm rửa. Tối nay, con Nga cũng ở lại đây luôn. Phòng có cái gì anh trai cần thì giúp, chứ chân trái bó bột rồi không có đi lại được. Điệp Dệ Sinh hay muốn mua gì cũng phải có người phụ. Ông hoạc già rồi không có đi được nên con Nga đành đi thay, với lại là anh em ruột nên họ cũng không có ngại vấn đề này lắm. Hồi trước con Nga còn nhỏ, toàn là tâm ẩm bế đổ bô rửa đít cho nó suốt chứ đâu. Con Nga mới 15 tuổi, vừa đậu vào lớp 10 xong, nó thi vào trường học của huyện nơi Diệu đang công tác. Hồi trước nó cũng không có để tâm lắm đến chuyện của Diệu nhưng từ lúc anh trai nó trở về tỉnh làm rồi yêu diệu lương không cao như khi ở ngoài Hà Nội bây giờ lại còn bị tai nạn nữa nó bắt đầu không có ưa diệu từ đó có lẽ lời đồn diệu sát phu là thật kinh nghiệm bao đời của dân làng lẽ nào lại sai được sao nó càng ngẫm càng thấy đúng nó không chửi diệu như bà quạt nhưng thỉnh thoảng cũng hay xúc tiệm cưu trước mặt của anh trai nó muốn anh nó trở ra Hà Nội làm việc cho quay แก̀n không muốn anh trai gặp họa gì diệu như lời đồn đoán của dân làng. Chập tối, trạm xá vắng người, chỉ có mấy nhân viên y tế có giờ trực là còn ở lại. Bệnh nhân không có ai, giường bệnh trống trơn, chỉ có anh em tâm, tâm biểu con Nga nó lên cái giường đơn ở bên cạnh mà ngủ đi. Anh cũng chưa cần cái gì đâu, lúc nào muốn đi vệ sinh thì anh gọi. Từ chiều đến bây giờ, chạy lăn xăng cũng mệt mỏi. Còn Nga leo lên giường rồi nhắm mắt làm một giấc không biết trời đất gì. Tâm không thấy dịu dào thì nóng ruột lắm. Chắc là cô nghĩ bà quạt đang ở trên này nên không dám tới. Chứ anh biết trong lòng dịu lúc này chắc chắn không có an đâu. Anh biết cô tính hay lo hay nghĩ nên liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Em đang làm cái gì vậy? Em đang chấm bài. Anh đỡ chưa? Anh đỡ nhiều rồi. Chuyện hồi trưa... Em đừng có chấp mẹ của anh làm cái gì. Một lúc sau mới có tin nhắn lại. Em hiểu mà. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Đừng có lo lắng gì cho hại sức, nghe không? Ừ, anh biết rồi. Em có ngủ sớm đi nghe. Trên màn hình tin nhắn zalo hiện lên một hình ảnh chú bé hoạt hình đang đắp chăn ngủ thật ngon. Tin nhắn cuối cùng của Diệu. Tâm nhắn lại hình hai người cùng đắp chăn ngủ. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm trăng trở của cả hai. Diệu tắt máy còn không kịp nhìn thấy cái hình chúc ngủ ngon của Tâm, đôi mắt cô sưng húp, vì khóc từ chiều tới bây giờ, cô không dám gọi Tâm, vì thế nào anh cũng nhận ra tâm trạng của cô lúc này sẽ làm cho Tâm càng thêm lo lắng. Diệu buông bút ngồi ngẩn ra, tấm hình chụp chung của bốn người, Diệu, Tâm, Bính và Duyên, kiểu Hàn Quốc từ hồi cấp 2 rất thịnh hành, vẫn còn để trên bàn học. Bính mất rồi, Duyên cũng đã có chồng và có con. Coi như cũng yên phận, chỉ còn Diệu và Tâm, bốn người bạn thân với bốn số phận khác nhau. Đôi mắt của Diệu ngày đó ngây thơ quá, vừa to vừa tròn, làng mi cong hơi rủ Hồi đó, bọn con gái hay nói rằng mắt Diệu đẹp nhưng buồn vì lúc nào cũng thấy hơi ương ướt. Mái tóc xù dày lúc nào cũng thắt thành hai biếm hai bên rất là duyên dáng. Diệu vừa sinh vừa ngoan lại còn học giỏi nữa. Thời còn đi học, cô khiến cho bao chàng mất ăn mất ngủ vì vẻ đẹp buồn mang mát này. Diệu có cái cách nói chuyện mà khiến cho người đối diện càng nói càng mê chết mê mệt. Giọng vừa ngọt là vừa nhẹ nhàng, có nét gì đó không có tả được mà đám con trai nói là duyên. Không chỉ con trai mà bọn con gái cũng thích nói chuyện với Diệu. Diệu hỏi tụ bao nhiêu điểm tốt như vậy sau này ai lấy được Diệu chắc hạnh phúc lắm lúc đó ánh mắt của Diệu còn ngượng ngùng lắm, không dám nhìn Bính. rồi cũng chính những lời nói đó đã làm trái tim Diệu rung động. Diệu yêu Bính, ai cũng nói là họ đẹp đôi, trai tài gái sắc. Bính đàng hoàng tử tế, lại cũng rất đẹp trai, rõ ràng là rất xứng đôi. nhưng ông trời lại mang Bính đi quá sớm. người ta nói người tốt thường chết sớm, bởi vì họ đã làm hết nhiệm vụ ở trần thế. Diệu đọc trên mạng thấy người ta nói như vậy nên cũng an ủi được phần nào. rồi thời gian cũng khiến cho diệu người ngoài nỗi đau mất bính. có lẽ nơi đó bính đã có một cuộc sống khác rồi. bính tốt mà chắc chắn là sẽ được lên thiên đàng. diệu tin là như vậy. diệu yêu tâm, điều này ngay cả bản thân cô cũng không thể ngờ được. cô yêu anh hơn hết vì tấm chân tình của anh quá lớn. từ khi bính mất đi. Tâm lúc nào cũng bên cạnh an ủi cô Có những chuyện ngay cả bố mẹ cũng không có nói được Cô chỉ tâm sự với anh như một người tri kỷ Tâm vừa là bạn thân của Bính Vừa là bạn của cô diệu không biết rằng Tâm cũng thầm thương trộm nhớ mình gần 10 năm trước Cô cũng không ngờ Chính vì không có quên được cô Nên 10 năm qua Tâm cho hệ yêu một cô gái nào khác Người làng đồn rằng Tâm giàu có, đẹp trai Nên kén cá chọn canh Mấy đứa bạn còn chọc anh là bóng kính, chứ đặng ông đàn an đứa nào lại chịu đựng được bấy nhiêu năm mà không có bồ. Có đứa cùng trang lứa còn có con nữa rồi. Tâm chỉ cười trừ cho qua. Ai mà biết được, anh vì một cô gái mà chấp nhận chờ đợi, ngay cả khi không có chút hy vọng gì. Chuyến tàu cuối cùng bính đi, anh gọi điện về cho Tâm dặn dò. Mày thỉnh thoảng về thăm nhà thì nhớ coi chừng cái dự dùm tao nghe. Có thằng nào dòm ngó mình cứ xử hết bọn nó cho tao. Tâm chỉ cười, dù Bính có không nói thì Tâm cũng không để ai mong men lại gần Diệu đâu. Bính biết Tâm thích Diệu, nhưng lại hay dặn dò bạn chăm sóc người yêu dùm mình. Nửa đùa, nửa thật, giống như kiểu có dự cảm gì đó. Có ai ngờ đâu, đó cũng là lời trăn trối cuối cùng của anh. Diệu cứ nghĩ Tâm về để thực hiện lời hứa với bạn thân, chứ không hề biết Tâm yêu cô sâu đậm như vậy tầm gạt hết mọi công danh sự nghiệp đang thăng tiến, bỏ nơi thành phố phồn qua với một tương lai rộng mở mà bao nhiêu thanh niên làng mơ ước để trở về cái tỉnh nhỏ bé này vì Diệu. 3 năm rồi, tấm chân tình của anh đã cảm quá trái tim lạnh băng của Diệu, duy chỉ có một thứ tâm chưa thể vượt qua được, đó chính là định kiến của mẹ anh. Mà bà hoạc nổi tiếng chưa Hoa có tiếng khắp cái làng này ai cũng biết. Phải làm sao đây? Ngày mai cô muốn đến thăm anh, nhưng ngạc một nỗi không biết bà Hoạt sẽ đến lúc nào. Đối diện với bà, cô không ngại. Chỉ cần chịu nhịn một chút, cô nghĩ bà Hoạt cũng chỉ vì thương con trai nên mới ra sức ngăn cản. Nói những lời nói khó nghe như vậy thôi. Dịu biết, tâm thương cô lắm. Giữa hai người phụ nữ mà anh đều yêu thương, cô không muốn anh phải khó xử, cũng không muốn bắt anh phải lựa chọn ai cả. 12 giờ đêm, dự vẫn không ngủ được, trong bài kiểm tra đang chấm dở dang, Cô không có tâm trí để đọc, mà có đọc cũng không có vào đầu chữ nào, làm sao mà chấm. Cô vẫn ngồi ngẩn ra, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô không thể dứt ra được cái mối lo nghĩ này. Ngày mai, ngày kia nữa, rồi sẽ ra sao? Không lẽ cứ nhùng nhằn như vậy hoài hay sao? Diệu đứng dậy khép cửa phòng, đi ra trước hiên nhà ngồi hóng mát. Ban đêm, bầu trời thật tĩnh lặng, gió mùa hè hiu hiu thổi, trời dịu hẳn so với ban ngày. Cô cứ ngồi như vậy, nhìn trời, nhìn trăng, nghe gió thổi, thả tâm trí vào dưới đêm. Có lẽ như cảnh đêm lúc này khiến cô thoải mái hơn hết. Diệu à, sao con còn ngồi đây? Bà Hiền, mẹ của Diệu lên tiếng. Mẹ, sao mẹ dậy sớm vậy? Dậy cái gì giờ này, mẹ không có ngủ được. Mẹ. Diệu ngước nhìn mẹ, mắt vẫn còn xưng đỏ. Bà Hiền không cần nhìn, cũng biết con gái đang nghĩ cái gì. Từ lúc Diệu về, nhìn thái độ của con gái là bà biết ngay đã có chuyện không có vui. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì không rõ. Mãi đến lúc ăn cơm, con Thảo nói là Tâm bị tai nạn, thì bà mới biết. Bà hỏi Diệu, Diệu nói Tâm không có bị nặng lắm, nhưng giọng rất buồn. Vừa chập tối, Diệu đã về phòng mà không ra ngoài xem TV như mọi khi. Bà hiền biết là con gái đang khóc ở trong phòng. Diệu ít khi nói chuyện với mẹ, những lo lắng trong lòng mình hay khó khăn cô gặp phải, cô cũng ít khi nói với mẹ mà tự mình giải quyết từ khi còn nhỏ diệu đã như vậy rồi diệu mạnh mẽ và quyết đoán nhưng cũng rất đa cảm bính là mối tình đầu của cô một mối tình học trò trong sáng và đẹp đẽ tâm là mối tình thứ hai xen lẫn gã tình và nghĩa lúc diệu đang phân vân về lời tỏ tình của tâm chính bà hiền đã khuyên cô nên chấp nhận tình cảm của anh bà hiền chứng kiến những việc làm của tâm dành cho con gái của mình bằng cảm nhận của một người phụ nữ bà thấy tâm chính là người đàn ông tốt có thể làm chỗ dựa cả đời cho con gái của mình chỉ không ngờ cô lại gặp phải sự phản đối gay gắt từ bà quạt như vậy nhìn con gái vừa thoát nổi đau vì mất người yêu lại dướng vào một rào cản khắc nghiệt với mối tình thứ hai này bà thật sự thấy chua xót cho số phận của con gái miệng đời sao mà nghiệt ngã quá diệu kéo tay mẹ cười cười mẹ Mẹ đừng có lo, con không có sao đâu. Mẹ là mẹ của con mà, con nghĩ gì không lẽ mẹ không biết hàng sao? Mẹ, con xin lỗi đã làm cho mẹ lo lắng. Diệu cúi đầu, mắt lệ ướt rớm. Bà Hiền ôm con gái vào lòng, "Muốn khóc á, thì cứ khóc đi con à, không cần cố gắng kiềm chế trước mặt mẹ làm cái gì đâu. Khổ thân con, chuyện thằng Tâm bây giờ con tính làm sao?" Mẹ nghe nói bên đó phản đối dữ lắm hả? Hôm nay con có gặp bà ấy không? Diệu ôm mẹ khóc một lúc thì cảm thấy khuây khỏa đôi chút. Dạ. kể bà ta đi con à. Bà ấy có nói gì cũng đừng có để bụng. Tính bà ta cả cái làng này ai mà không biết. Quan trọng là thằng Tâm đối với con thôi. Sau này hai đứa có lấy nhau thì cũng sinh ra ở riêng cho nó dễ thở. Nhà mình còn hai mảnh đất đó. Mẹ cho con với con Thảo mỗi đứa một miếng làm của hồi môn. Mình không lấy của nhà họ thì không có sợ gì đâu con à. Bà Hiền tuy là người lớn tuổi, nhưng suy nghĩ khá là thoáng và hiện đại. Bà là nông dân không có được học hành gì nhiều, đẻ một lượt hai đứa con gái, nhưng nhất quyết dừng lại, không có sanh nữa. Hai đứa con bà đứa nào cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn và giỏi giang. Chỉ có điều... Sao số phận Diệu lại trắc trở về đường tình duyên quá? Diệu nhìn mẹ cười rồi xúc đầu vào ngực mẹ như lúc còn nhỏ. Cô đúng là đã ba mươi tuổi rồi, nhưng trong bắt mẹ lúc nào cũng như là một đứa trẻ. Chỉ khi ở bên mẹ, cô mới thấy bình yên nhất. Sáng chủ nhật, Diệu ngủ dậy trễ, vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Duyên đang ngồi lù lù ở phòng khách nhà mình. Mày tới từ hồi nào mà sao không gọi tao? Diệu vừa ngáp vừa bịt miệng ngạc nhiên hỏi, giả mặt vẫn còn bơ phờ vì mất ngủ. Tao nghe mẹ Hiền nói hôm qua, mày thức cả đêm nên mới để mày ngủ thêm một lúc nữa đó. Sao? Mắt xưng gấp lên không có mở được rồi kìa. Khóc nhiều lắm hả? Duyên nhìn Diệu mắng. Duyên với Diệu thân nhau như chị em. Đến cả cách xưng hô, cô cũng gọi mẹ Diệu là mẹ từ thời còn đi học. Thỉnh thoảng thấy gai mắt cô cũng thường mắng dịu như em. Tao nghe anh Tâm nói chuyện của tụi mày rồi, bà ấy là chửi mày nữa chứ gì? Tao nghe mà sôi máu đến não luôn đó, mày hiền quá nên bà mới lấn tới đó thôi, phải tao ở đó thì... Thôi, thôi, thôi mà mày... Được rồi, tao không có nói chuyện này nữa. Hôm nay tao đến đây là chủ mày đi cùng đến thăm anh Tâm đó, nhưng... Tao biết mày muốn đi nhưng sợ chạm mặt bà ta chứ cái gì, mày cứ đi với tao đi, không phải sợ bố con thằng nào hết đó. Tính duyên thẳng thắng, có gì thì nói đó, như đàn ông vậy, nhưng được cái tốt bụng tốt dạ, chứ không có xúc xỉm ai bao giờ. Mầm miệng lại nhanh nhẩu nói lý lẽ thì khó ai bị được. May sao có được ông chồng lạnh như cục đất, vợ nói gì cũng ừ cho qua. Bà hoặc mà gặp duyên thì chắc cũng phải nể dài phần, nói lý lẽ chắc chắn sẽ thua cô, nên chắc không có dám làm gì quá đáng với Diệu đâu bà Hiền mang nồi sôi đậu xanh lên bàn, xới ra dĩa. Nghe Diên nói vậy, cũng nói xen vô. Diên nó nói phải đó, con đi với nó vào thăm thằng Tâm coi nói ra làm sao. Thiệt là khổ à. cái thằng nói sống tình cảm á, chắc nó cũng lo cho con lắm. Hai đứa gặp nhau rồi á sẽ yên tâm hơn. Diệu nhìn mẹ chừng chừng một lát, rồi cũng gật đầu đồng ý. Từ tối qua cho đến bây giờ cô lo cho Tâm lắm. Thật lòng muốn đến thăm anh nhưng ngại đi một mình, bây giờ có duyên rồi thì cũng đỡ lo hơn phần nào." Bà Hiền thái thêm nắc giò lụa. Hối thúc Diệu và Duyên ăn nhanh rồi còn đi đến Trạm Xá thăm Tâm. Cũng may có mẹ và bạn thân ủng hộ, nếu không thì không biết mối quan hệ giữa Diệu và Tâm chắc cũng không có thể đi đến được ngày hôm nay. Diệu và Duyên tạt qua chợ mua ít trái cây Trời thẳng trạm xá luôn. Trời mùa hè nắng sớm nên việc gì làm cũng phải tranh thủ cho đỡ nắng. Diệu ngồi phía sau duyên thấy tự tin thẳng ra. Hai người đến trạm xá thì mới 8 giờ sáng. Phòng tâm nằm ở cuối hành lang, đi một đoạn mới đến nơi, có tiếng người nói chuyện ồn ào vang lên phía trong phòng của Tâm. Có vẻ như nhiều người đến thăm Tâm. Duyên hơi lo nên bước chân chậm lại, cô nghĩ Chắc bà Hoạt đang ở đó rồi. Duyên thấy Dự bước hụt lại phía sau, liền túm lấy tay bạn kéo đi. Có tao ở đây rồi, mày sợ cái gì? vừa nói vừa kéo tay Dự vào phòng của Tâm. Bà Hoạt đang nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái lạ mặt. Cô gái này Duyên chưa gặp bao giờ. Có lẽ là anh em họ hàng xa của Tâm mà cô không có biết bởi thấy bà Hoạt có vẻ vui lắm. Cũng tốt, có người khác thì bà Hoạt sẽ bớt bớt cái miệng lại. Chắc sẽ không có to tiếng gây gắt. Diệu nghĩ như vậy. Duyên cố ý chào rất lớn để cắt ngang câu chuyện giữa bọn họ. Bà quạt nhìn ra ngoài cửa, thoáng thấy bóng có Diệu, cái mặt liền xa xăm lại. Xong hình như không muốn mất lịch sự trước mặt cô gái kia, liền đáp lại một tiếng ừ, miễn cưỡng lắm. Tâm thấy Diệu đến thì liền kéo tay cô lại về phía của mình. Giới thiệu với Kim, đây là Diệu, bạn gái của anh. Diệu ngượng ngùng hơi đẩy tay Tâm ra, rồi gượng cười gật đầu chào cô gái. Cô gái lạ, hơi khó chịu, nhưng rất nhanh đã có thể chuyển được trạng thái vui vẻ. Nhìn sang Diệu đon đả nói. Thì ra đây là chị Diệu. Ừ, em có nghe anh Tâm nhắc về chị. Em là Kim, đồng nghiệp của anh Tâm. Em làm kế toán cùng công ty anh ấy đó. Kim cười nói giả lạ với Diệu. Diệu bối rối liếc nhìn Tâm, xong cũng mỉm cười tiếp chuyện. Thì ra là như vậy, vậy mà mình cứ tưởng Kim là họ hàng xa của anh Tâm chứ, có gì ở Kim giúp đỡ anh Tâm, giúp cho mình với nhiên. À, chị đừng có nói vậy, anh Tâm giỏi lắm, anh ấy từ Hà Nội về, chuyên môn rất tốt, cả công ty ai cũng nể ảnh hết á, với lại em nhỏ tuổi hơn chị, chị cứ gọi em là em, cho nó gần gũi à. Cái tiếng ạ của Kim kéo dài đến cả tận mấy km, cô ta rất đắc ý khi nói đến tuổi tác có ý chọc vào điểm yếu của Diệu, trước đó Kim cũng nghe tâm nói về Diệu là bạn học và cũng là người yêu của anh, có nghĩa là Diệu cũng 30 tuổi rồi, con gái quê mà 30 tuổi chưa chồng coi như là gái già. Mồm miệng của Kim quả thật rất là dảo quạc, khiến cho Diệu có chút bất an trong lòng, nhưng bà quạc thì lại khác, thấy Kim khen con trai mình như vậy thì mát mặt lắm. Kim lại nhanh nhẩu Miệng vừa nói vừa cười rất hợp với tính của bà. Ai như con diệu, gặp bà thì cứ im im cái miệng không có giác nhúc nhích, chỉ dân với dạ. Cái mặt thì lúc nào cũng ảm đạm như đưa đám. Người ta nói, nhìn cái mặt thế nào thì sẽ đón được cuộc sống của họ như thế đó đó. Nhìn mặt đặt tên là như vậy mà. Cái mặt con diệu như vậy lấy dễ quá mà, nhà lúc nào cũng như là cái đám ba. Bà hoặc thầm nghĩ đến hai cô gái trước mặt rồi ngầm so sánh. Mấy lần đầu gặp mặt mà bà đã có ấn tượng tốt với Kim, xa tận thành phố mà còn lặn lội một mình về đây thăm tâm, nói câu nào thì như rót mật vào tay người ta câu đó. Bà Hoạt lấy làm ưng ý lắm, giá mà nói là con dâu mình được á, thì hay biết mấy, cái con nhỏ này á, hơn đứt con Diệu mấy phần à. Bà Hoạt thầm nghĩ. Kim nhìn Diệu rất lâu, so với cô, Diệu có phần hơi lép giấy, mặc dù Diệu cũng thuộc dạng qua khôi của làng. Nhưng thời gian và những sự việc buồn đau liên tiếp xảy ra đã in đậm lại trên nét mặt của Diệu, khiến cho cô cứng hơn Kim rất nhiều. Kim xinh đẹp lại còn trẻ, ăn mặc sành điệu đúng chất dân thành phố, mặc váy công sở cách điệu khoét sâu làm nổi bật bộ ngực căng tròn ẩm ờ. Dòng eo thon gọn bố sát trong cái váy chữ A điệu đà. Đôi chân trắng muốt thẳng tắp trên đôi giày cao gót khiến ai nhìn cũng phải suýt xoa. Cô gái này quá thật là đẹp. Cánh đàn ông chỉ cần nhìn thấy cái dáng Kim từ đằng xa thôi là cũng không thể trời mắt được rồi. Tâm dù sao cũng chỉ là một gã đàn ông. Cô không tin Tâm lại không có động lòng một chút nào với mình, nhất là khi cô ta đã gặp Diệu rồi. Kim cứ nghĩ rằng Diệu phải đẹp lắm mới có thể khiến Tâm không có ngó ngàng đến cô gái nào như vậy. Thì ra, nhan sắc cũng nhàn nhạt giống như những cô gái quê khác. Xem ra thì đánh bại dịu cũng không có khó khăn lắm. Kim càng nghĩ, càng thấy tự tin vào bản thân của mình. Thôi, cháu phải về rồi, mọi người ở lại chơi nghe. Kim nhìn cái đồng hồ bằng bạch kim lấp lánh trên cổ tay trắng mịn, rồi nói tiếp. Anh Tâm nhớ dưỡng sức cho nó khỏe nghe, mau đi làm, chứ không á, mọi người nhớ anh lắm đó. Vừa nói vừa đi lại rất gần Tâm, nháy mắt, nhìn anh với ánh mắt rất là khiêu khích khiến cho Diệu cũng phải đỏ mặt. Tâm liếc nhìn qua Diệu, có thể cảm thấy được sự khó chịu trong mắt của người yêu. Liền kéo tay cô lại gần, cố ý siết chặt rồi cười nói lớn. Chắc dài ba tuần nữa là anh đi làm được rồi. Cảm ơn Kim nghe. À, cho anh gửi lời thăm cảm ơn đến mọi người trong công ty. Lần sau em không có cần mắc công xuống thăm anh như vậy nữa đâu. Kim nhìn thấy Tâm nắm chặt tay Diệu, không hề tỏ ra khó chịu, mà còn liếc Diệu cười cợt. Xong liền ra chỗ có bà Hoạt nói cười sợi lởi Bác giữ gìn sức khỏe nghe, cháu về đó, vài hôm nữa cháu xuống nhà thăm bác và anh Tâm luôn. Ôi, được vậy thì quý quá quá à. cháu thật là chu đáo, đứa nào mà lấy được cháu đúng là phúc đức mấy đời à. Kim lại cười rồi liếc sang Tâm. Ôi bác ơi, không phải vậy đâu, có khối người còn chê cháu đó, không có thèm liếc cháu một cái nữa mà. Chẳng qua là người ta chưa có nhìn ra thôi, chứ con gái vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại chu đáo như cháu bây giờ là hiếm lắm, không có được mấy người đâu. Duyên đứng bên cạnh quan sát từng cử chỉ, hành động của Kim nãy giờ thì ngứa mắt lắm. Con gái, con đứa như cô Kim đây đúng là hiếm thật, cả công ty lớn như vậy mà chỉ có mình cô lặn lội xuống tận đây thăm anh Tâm, đúng là có lòng mà, không cách mà bác hoạt đây quý cô đến như vậy đó. Kim liếc mắt nhìn sang Duyên. Cô ta thừa hiểu duyên đăng móc mĩa mình, liền nói. Không có gì đâu chị à, bây giờ xe cổ cũng tiện, với lại con gái trẻ, thời nay có chỗ nào mà không có đi được chứ, một năm em còn đi từ thiện dài lần ở trên miền núi, chứ xuống đây nhảm nhỏ gì, với lại chỗ em với anh Tâm cũng là anh em thân thiết, làm cùng nhau ba năm rồi, có gì mà không đến thăm nhau được, nhất lại là lúc ốm đau như vậy nữa mới cần đến nhau chứ. Người ta thường hay nói, lúc gặp nạn mới biết ai là người ở bên mình mà, phải không chị? Lúc này, Duyên mới đáp lời. Tôi thấy anh Tâm cũng may mắn lắm, anh ấy gặp nạn mà có biết bao nhiêu người ở bên cạnh, bố mẹ, em gái, vợ sắp cưới, và ngay cả đồng nghiệp nữ cũng lo lắng mất ăn mất ngủ. diệu thì cả đêm không có ngủ được gì lo cho anh Tâm. Anh Tâm đúng là có phúc mà. Nhớ, phải nhanh khỏe, còn hưởng phước nữa nghe. Nghe đến từ vợ sắp cưới, Kim hơi nhíu mày khó chịu, nhưng cô ta cũng hiểu rõ, Duyên đang cố tình chọc tức mình ở đây, nên kìm lòng mà nói mát. Chị nói đúng đó, anh Tam đúng là có xấu hưởng mà bao nhiêu người quan tâm. Nói xong còn liếc sang dự một cái, rồi chào bà quạt Cháu về nha bác. Ừ, để bác tiễn cháu. Hồi nãy tới bây giờ, nghe Duyên nói, bà hoạt tức lắm, nhưng lại không dám cãi cọ hay chửi bới như mọi lần. Bà ta đang muốn lấy lòng kim nên tìm cách bỏ đi cho khuất mắt. Hai người vừa đi khỏi, Duyên liền lại gần chỗ diệu và Tâm. Con bé đó không có tầm thường đâu, anh đừng có mà dây dưa với nó đó. Tâm hốt quảng, trời đất ơi, em nói cái gì vậy? Anh và cô ấy không có chuyện gì hết đó. Đó là em nói vậy thôi cho anh đề phòng, chứ lỗi con gái như nó cứ sáp vào đàn ông như vậy á, có ngày nó úp sọt anh không chừng à. Úp sọt hả? Diệu nhìn Duyên lo lắng. Mày không biết đó thôi, con gái bây giờ nó ghê lắm, thích đứa nào rồi là dăng bẫy cho sập á thì thôi. Mà với con nhỏ kim chỉ gì đó, mồm miệng giáo miệng, mắt á thì liếc ngang liếc dọc, không có phải dạng dừa đâu. Hai người liệu mà cưới nhanh cho tôi nhợ cái đi. Ai cho cưới mà cưới? Bà Hoạt bước vào cửa, thoáng nghe thấy Duyên nói cưới, gì đó thì xỉ mặt đáp thẳng. Cha mẹ của thằng Tâm còn chưa chết, con nào thằng nào dám quyết định thay cho nó? Bác, cháu dám nói bố mẹ anh Tâm chết đâu, là chính miệng bác nói ra đó chứ. Duyên nhìn bà quạt không có chút e về, cô luôn như vậy đương khiến cho bà quạt tức muốn ói ra máu mà không thể nào làm gì được. Mặt của bà quạt tím lại vì giận, Duyên liếc thoáng qua thấy vậy, liền không dám chọc bà ta điên máu nữa, liền dịu giọng ôn tồn nói: "Chỗ bác cháu mình, cháu nói thật với bác, tâm với Diệu cũng yêu nhau 3 năm rồi, họ cũng đã 30 tuổi, bác cũng nên tính chuyện làm đám cưới cho anh ấy để còn mau có cháu bồng cháu bế, chứ để lâu quá là hỏng hết mấy móc thì chỉ có nhà bác chịu thiệt thôi." cho nói vậy phải không bác? Chuyện cháu chắc nhà tôi không đánh lượt cô phải lo đâu. Bà hoặc gắt lên. Từ lúc đến đây Duyên chỉ đang xiên sổ nhà bà, chỉ tiếc là không có thể tống cổ ngay cô ra mà thôi. Con Nga đâu? Dọn dẹp giường chiếu cho anh mày rồi con chuẩn bị ăn cơm nữa. Chưa rồi. Con Nga đang ngồi bấm điện thoại ở cuối giường, nghe mẹ nó réo cũng giật mình đứng dậy đi dọn dẹp đồ đạc. Diệu biết bà Quạt đang đuổi khéo mình, nên đứng dậy bấm tay Duyên ra hiệu đi về. Duyên tức lắm, định nói lại mấy câu, nhưng bị Diệu ghi chặt tay ngăn cản. Dù gì thì Duyên cũng là người ngoài, không có nên can thiệp quá sâu vào cái chuyện này. Dạ, cũng trưa rồi, tụ cháu xin phép đi về trước. Diệu cúi đầu chào, bà Quạt vẫn khinh khỉnh như mọi khi, không thèm để ý đến lời nói của Diệu. Quay ngoát vào trong, dọn cái ly nước tu một cái ực, rồi dằn mạnh cái ly xuống bàn, khiến cho con Nga cũng giật hết cả mình. Diệu hơi sợ, nhìn Tâm rồi khẽ nói. Em về ngang. Tâm nếu tay người yêu lưu liếng. Được rồi. Diệu rút tay mình khỏi tay Tâm, cúi đầu chào bà quạt Lần nữa, mặc dù bà ta chẳng đói hoài hay lại nhìn cô một cái. Duyên thấy vậy kéo phát Diệu đi. Mày không phải chịu nhưỡng bộ bà ta quá làm cái gì đâu, bà ta càng ngày càng quá quát lắm rồi đó. Duyên vừa đi vừa nói, hồi nãy cô tức lắm định phang cho bà quạt một trận mà bị diệu cản ngăn. Mày cũng đừng có bớt chát với bà ấy làm cái gì, bà ta sẽ càng ghét bọn mình thôi, anh Tâm càng khổ tâm nữa. Tao nói thì sao, tụi mày mau cưới đi rồi mà ra ở riêng, chứ không coi chừng ở con kim kia nó hớt tay trên luôn đó, rồi còn được cái bà mẹ chồng quái tay kia nữa, bà ta có dễ như thích con bé đó lắm á thấy nào cũng ghép từ nó lại với nhau cho mà coi. Mày nói cái gì lạ vậy? Tao tin anh Tâm không có phải loại người như vậy đâu. Anh Tâm tốt, nhưng nó cứ sáp vào như vậy cũng có ngày à. Mà cái mặt nó trơ lì như vậy, không có chuyện gì là nó không có dám làm đâu. Hai người lại xa nhau nữa. Thôi, mày đừng có nói nữa. Cứ toàn là nói gỡ ở đâu không à. Mày cứ tin với tưởng hoài đi. Không nghe lời tao thì có ngày mày phải hối hận đó. Bà đã phán rồi, không có sai đâu. Duyên bực bội vì sự nhịn nhục đến mức nhu nhược của Diệu. Diệu nghe Duyên nói vậy cũng có phần lo lắng. Hình ảnh của Kim lúc chào Tâm với lời Duyên nói làm cho cô thấy bất an lắm. Tâm nằm trên trạm xá ba ngày thì được về nhà. Sức khỏe tạm ổn. Chỉ có cái chân bị bó bột là dướng dứu khó chịu. Nằm cả ngày trên giường cũng chán. Tâm chống nạn đi đi lại lại quanh nhà cho đỡ buồn. Cả ngày hôm nay chưa thấy Diệu sang Mà Diệu chắc cũng không có dám sang nhà anh đâu Tâm sốt ruột gọi điện cho Diệu Điện thoại cũng không có liên lạc được Tâm đoán là Diệu đang ở trên lớp nên không có nghe máy được Cô có thói quen không nghe điện thoại khi đang đứng trên bục giảng Tâm liền nhắn tin cho cô Hơn một tiếng rồi mà vẫn không thấy cô nhắn tin lại Đáng lẽ ra Diệu phải đọc được tin nhắn của anh rồi chứ Mỗi lần anh gửi tin là cô nhắn lại ngay Nếu như bận quá thì một tiếng là cùng, nhưng hôm nay đã quá một tiếng rồi. Đi một hồi thì thấy mỗi chân quá, tâm tựa vào cái chân lành còn lại rồi từ từ ngồi xuống giỏng. Chưa bao giờ anh thấy Diệu như vậy, hai cô ấy giận anh rồi, ngay cả điện thoại cũng không thèm ngó ngàng tới. Anh chợt nhớ đến chuyện của Kim. Hôm đó anh cảm nhận được rõ ràng là Diệu không vui, hay là cô ấy hiểu lầm mình. Không được, phải gặp cô ấy để nói cho rõ chuyện này mới được. Diệu có cái tính, cứ giận dỗi hay hiểu làm gì là nhất định không chịu nói ra, cứ âm thầm chịu đựng một mình rồi suy diễn lung tung, mà lại toàn là nghĩ đến tình huống bi đát nhất. Điều này làm cho tâm lo lắng lắm. Không được. Tâm đứng dậy, định chạy sang nhà Diệu, thì cái chân bó bột đã cản anh lại. Tâm quên mất mình vẫn đang bó bột. Cái chân bên phải... Không đủ sức chống đỡ, quỳ xuống khiến cả cơ thể to lớn của tâm ngã phịch xuống đất đau thấu tận xương tủy. Cả người như tê dại đi không có cử động được. Mãi một lúc lâu sau mới đỡ đau một chút. Anh cố chống cái nạn gỗ để đứng dậy nhưng không đủ sức, đành phải ngồi im chờ người nhà về. Còn Nga nó đi học về thấy anh nó đang ngã vào dưới đất thì hốt hoảng la toán lên. Trời ơi! Anh sao vậy? Anh đi không có cẩn thận, bị té. Mày đỡ anh dậy cái coi. cô nga, nó liền ném cặp sách sang một bên rồi lật đật đứng dậy cúi xuống. Một tay đỡ hông anh nó, dài ghé sát vào cánh tay phải của tâm để anh tựa vào từ từ đứng lên. Cần cái gì thì kêu ba ra lấy cho. Anh ra đây làm gì đến nỗi khẳng té ngã vậy nè? Bố đi sang nhà ông Tám đánh cờ rồi, mà anh nằm mãi cũng buồn nên ra đây hống mát con Nga thấy anh nói có vẻ cũng đỡ rồi, nên không có càm tràm nữa. Nó để anh ngồi xuống giường, định đi vào bếp nấu cơm, thì bỗng nghe tâm kêu giật lại. Nè, à, anh hỏi cái này cái. Chị Diệu hôm nay có đi làm không vậy? Nghe đến tên Diệu, con Nga nó quay mặt lại câu có. Bà ấy vẫn đi làm bình thường, không có gì xảy ra hết á. Em thấy bà cũng không có vẻ gì là lo lắng cho anh đâu. Em thân hô cái kiểu gì vậy Nga? Dịu dù sao cũng là cô giáo của em, với lại cô ấy sắp làm chị dâu của em nữa đó. Cái giọng chua lè, chua lét, hoang hoang của bà quạt từ đầu ngõ, chưa thấy người đã thấy tiếng. Dâu với tầm cái gì? Nó mà bước vào cái nhà này thì phải bước qua sát của tao trước à! Mẹ! Con Nga thấy mẹ về, thì chạy lại mét. Mẹ đi đâu mà giờ này mới về đó? Hồi nãy anh Tâm bị té, không có đứng lên được, may có con về kịp đó nghe. Bà Hoạt liếc tâm một cái. Câu mày khó chịu, vì cái thối không nghe lời của con trai, xong gằn giọng nói. Tao đi chợ chứ đi đâu? Sao mẹ đi chợ gì trễ vậy? Ờ thì à, bà Tú với mấy bà nữa hỏi thăm thằng Tâm, nên tao ở lại nói chuyện với người ta. Mà mày hỏi làm cái gì? Mau mang đồ vào nấu cơm đi. Bà quạt nổi cấu, đưa cái giỏ cho con Nga, rồi đẩy nó đi xuống bếp. Xong bà ta quay sang Tâm nói. Còn mày nữa, không có kiên khen cho mau khỏi còn đi làm. Đừng có nhắc chuyện con Diệu ở đây với tao à. Một mình mày làm khổ cái nhà này còn chưa đủ hay sao? Bà hoạt tức tối nhìn bộ dạng của Tâm bây giờ. Nó thiệt là giống một thằng ăn hại. Một thằng con trai cao lớn sáng sủa của bà. Được bà cho ăn học đàng hoàng. Sự nghiệp trạng trở ở tận đất thủ đô. Là niềm tự hào của cả nhà. Đi đâu bà cũng nghênh cái mặt lên khoe khoan con trai. Vậy mà đùng một cái. Giác cái mặt về quê làm việc ở một công ty nhỏ trên tỉnh. Lại còn yêu cái con nhỏ nhà quê đang đủ tiếng xấu. không ai dám trước. Để rồi cuối cùng bị nó hành đến thân tàn ba dại thế này đây. May là Tâm chỉ bị gãy cái xương mát ở bên chân trái nên không có ảnh hưởng đến công việc. Giả sử nếu tay của nó có bị thương làm sao thì sự nghiệp coi như là đi tông đi tẻo luôn. Càng nghĩ bà quạt càng muốn lên máu, mặt mày say sẩm lại. Hãy ai nói động đến là muốn bổ xuống đầu người ta nguyên một cơn giận đang sôi sùng sụt trong người. Tâm cũng biết mình làm bố mẹ và cả nhà phiền lòng nên không muốn cự cãi nữa. Anh im lặng lấy cái điện thoại ra kiểm tra. Thật may có tin nhắn của Diệu, tâm trạng của anh thay đổi lên. Anh còn đau lắm không? Hồi nãy em để quên cái điện thoại ở nhà nên không có biết anh gọi. Bây giờ em mới thấy nè, chiều em và vợ chồng cái duyên sẽ sang thăm anh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Tâm nhét cái điện thoại vào trong túi quần, chống nạn nhất từng bước tập tỉnh, đi vào trong phòng của mình bà quạt nhìn thấy bộ dạng của con trai như vậy càng điên máu lên thật là muốn tát vào đầu nó một cái cho nó tỉnh ra chập tối bà quạt ăn cơm xong lại lê la sang bà tú buông chuyện tối nào cũng vậy mấy bà già không có việc gì làm thì tụ tập qua nhà bà tú xem phim rồi buôn bán đủ thứ chuyện ở xã bà tú có một khoảng vườn trồng rau nên cũng có ít rau cỏ đem ra chợ bán ở cái làng này Xảy ra cái chuyện gì dù nhỏ xíu như cây kim sợi chỉ, và ta cũng biết. Chuyện vừa mới đêm hôm qua là sáng nay đã lan khắp chợ. Có khi nhân vật chính nghe xong câu chuyện của mình lại còn tưởng là chuyện có người nào đem đi buôn tiếp. tam sao thất bản, một đồng mười, mười đồng trăm. Cái tin ban đầu qua miệng một người là thêm một chút mắm muối đường ớt, đến chủ nhân của nó còn không có nhận ra. Người ta nói không có cái phương tiện nào loan báo thông tin nhanh hơn là cái miệng. Thông tin truyền hình, làm sao sánh bằng thông tin truyền miệng ở cái xã cỏn con này. Ông Hoạt coi xong thời sự thì dạo giường ngủ sớm, con Nga xuống cái nhà riêng gần bếp của nó học bài. Chỉ còn mình Tâm nằm ở nhà trên, vừa coi tivi vừa chờ Diệu. Tám giờ thì Diệu và vợ chồng Duyên dắt nhau đến. Tâm vừa thấy bóng người của bọn họ, liền mừng trở chống nạn đi cài nhắc ra sân. Ơ, trời ơi, anh Tâm! Quất chạy dội lại đỡ lấy tâm mừng quá nên tâm hơi dội nên cả cơ thể cứ liêu xiêu như muốn ngã. Diệu ngập ngừng mẹ đi sang nhà bà tú rồi còn lâu mới về. Nghe tâm nói xong Diệu mới bớt căng thẳng phần nào chạy đến bên tâm đỡ anh. Quốc biết ý cũng lui người ra sau để Diệu giúp người yêu. Diệu đỡ tâm vào ghế ngồi. Không biết có phải sức cô yếu hay tâm cố tình kéo khu xuống mà cả người Diệu đổ lên tâm. Diệu xấu hổ rồi đứng dậy. Duyên thấy vậy thì cười chọc. Được rồi, hai người không cần phải ngại trước mặt tụi tôi đâu. Cứ muốn làm gì hay nói gì. Cứ nói đi, làm đi. Mày nói cái gì vậy Duyên? Diệu đỏ mặt nhéo vào hông của bạn. Còn mắc cỡ làm cái gì? Chuyện của anh chị, cả cái xã này ai mà không biết, mà cũng hơn 30 tuổi rồi. Liệu liệu mà cho chúng tôi uống rượu hồng đi chứ, chờ hoài mỏi hết cả răng rồi đây nè. Duyên cố tình mở đầu câu chuyện, thấy Diệu và Tâm cứ nhùng nhằng mãi cái chuyện cưới sinh, khiến đứa bạn như cô cũng đóng ruột thay. Mấy hôm trước còn đụng phải kim nữa, Duyên có dự cảm như có chuyện không quá lành sẽ xảy ra giữa Diệu và Tâm. Cô cũng bàn với Diệu rồi, nhưng Diệu lại cứ gạt đi, cô biết là Diệu đang lo cho Tâm khó xử với mẹ, nhưng cũng không thể để như vậy hoài được. Con gái có thì, đàn ông bao nhiêu tuổi cũng được, chứ đàn bà hơn ba mươi đã toàn về già rồi. Tâm nghe Diệu nói vậy thì nhìn Diệu. Anh nắm tay Diệu. Diệu nói đúng đó, anh cũng định gặp em để bàn về cái chuyện này. Chúng ta đều lớn tuổi cả rồi, công việc cũng ổn định, nên... nên cưới thôi em à. Nhưng mẹ của anh... Diệu cúi xuống, gương mặt đượm buồn. Phụ nữ ai không muốn yên bề gia thất với người mình yêu chứ. Nhất lại là giàu có tuổi băm như cô Nhưng bà hoạt Bà ấy không bao giờ chấp nhận Diệu Cả cái làng này ai cũng biết điều đó Hai người cứ cho bà ấy đứa cháu Kiểu gì cũng phải chấp nhận thôi Chuyện đã rồi Đố bà ta dám phản đối nữa đó Duyên lên tiếng Em nói cái gì kỳ vậy Quốc kéo tay áo vợ nhắc nhở Thời nào rồi mà còn quan trọng cái chuyện đó Trước sau cũng là vợ chồng Cứ có thằng cu ấy là mọi việc cứ trơn tuần tuột cả Duyên vừa nói vừa cười Còn Diệu thì ngại ngùng nhìn tâm Rồi lại liếc bạn nạt nộ Duyên mặc kệ Diệu nhắc gan quá Nhiều khi cũng nên mạo hiểm mới có kết quả cao Duyên không có ngại ngùng cứ nói quan quan Quốc nhìn vợ Cũng không nói được câu nào nữa Anh hiền quá Và vợ thì miệng mép liến thoáng Nói được một câu thì vợ nói mười câu Đừng nói đến lý lẽ mà ngay cả tốc độ Anh cũng nói không có kịp vợ Lâu dần rồi cũng thành quen Anh lắc đầu cười hiền, mặc kệ vợ. Duyên vậy mà may mắn, tấm được lão chồng lành như đất, vợ nói gì cũng cười trừ. Bà mẹ chồng cũng hiền như vậy, nên cuộc sống gia đình khá là thoải mái. Được cái cô cũng thảo nết chứ không có cây độc, nên mẹ chồng cũng không có chấp nhặt gì nhiều lúc cô nói riết hết cả tay. Kể cả khi tôi nói đi đâu, bà cũng coi dùm con cái cho. Duyên không phải dứng bận cái gì cho mấy. Câu chuyện cứ như vậy rơm trả, khiến ai cũng cười nát nẻ. Cứ vào cái miệng của Duyên thì chuyện có thay thảm đến mấy, cô cũng biến nó thành câu chuyện hài hước mà cười lăn cười bò ra được. May là bà Hoạt đi vắng nên mọi người cũng thoải mái. Câu chuyện cứ như không có đầu không có đuôi khiến cho họ quên cả thời gian. Cho tới khi mẹ Diệu gọi điện thoại, cô mới giật mình nhìn vào đồng hồ. Mười giờ rồi, may mà bà Hoạt chưa có về diệu lo lắng dục duyên về sợ phải đối diện với bà quạt tâm tiếc nuối muốn ở bên người yêu thêm chút nữa hiếm có khi nào mới được vui vẻ thoải mái như vậy nhưng cũng không muốn diệu khó xử nên cũng đành chấp nhận chỉ trong lòng thì tiếc lắm nghỉ hơn một tháng thì tâm đi làm ban đầu cái chân còn yếu nên anh đi nhờ xe máy một người em họ làm việc ở trên thành phố tuy là cùng một thành phố nhưng công việc hai người lại khác nhau Nên thời gian cũng khác. Người em họ làm công nhân thỉnh thoảng làm tăng ca, nên tăng ca trễ. Tâm lại phải đứng ngoài công ty chờ cả tiếng. Có hôm đến tối về tới nhà. Kim thấy vậy, ngỏ ý để mình chở anh về, nhưng Tâm nhất quyết từ chối. Anh không muốn dịu hiểu lầm anh về chuyện của Kim, càng không muốn người yêu buồn về mình. Chuyện với bà Hoạt đã đủ đau đầu lắm rồi, nhưng anh không biết rằng Kim đâu có từ bỏ một cách đơn giản như vậy đâu. Chiều hôm đó, cô túc trực ở cổng công ty, vừa thấy xe của người em họ Tâm đến, cô liền chạy ra nói rằng. Anh Tâm nhắn với tôi là kêu anh đi về đi, hôm nay tôi chở anh Tâm về bằng ô tô rồi. Anh kia nghe vậy tưởng thiệt liền đi về trước. tan làm, Tâm ra chợ hoài không thấy em, liền gọi điện thì mới biết cậu ấy về rồi. Đúng lúc đó thì Kim đưa xe ô tô ra cổng kêu anh lên xe, Tâm một mực từ chối. Kim liền nói, yên tâm, em không có ăn thịt anh đâu mà sợ. Tâm ngại vì Kim nhiệt tình quá, với lại cũng trễ rồi nên đành lên xe ra về. Cái tình, Tâm được cô gái trẻ đẹp đưa đón bằng xe hơi, lan ra cả làng, cũng là do cái miệng của cậu em kia về kể với vợ. Lại thêm cái chuyện Diệu mang tiếng sát phu, đến nỗi mẹ chồng tương lai kiên quyết phản đối, cả cái làng này ai cũng biết nữa. Câu chuyện cứ như vậy, được thêm thắt cho thêm phần ly kỳ. Bữa chiều, Diệu đi dậy về, vừa thay bộ quần áo xuống bếp nấu cơm, thì nghe thấy tiếng dép lẹp kẹp đi từ ngoài ngõ vô. Cùng với đó là tiếng kêu rất lớn của Duyên. Diệu! Diệu ơi! Mày có nhà không đó? Vừa đi, cô vừa gọi rất lớn. Diệu đó mặt ra khỏi bếp. Tao đây nè! Vừa nhìn thấy Diệu, Duyên liền hâm hở chạy thẳng vào bếp. Mày nghe cái tin gì chưa? Tin gì? Tao mới về nghe cái tin gì đâu. Diệu vừa nói vừa lạc rau. Bỏ cái rổ xuống, bây giờ mày còn nấu với nước cái gì nữa? Duyên lấy cái rổ rau từ trong tay của Diệu bỏ xuống. Tao nghe người ta đồn ầm lên kìa, nhà bà quà có con dâu ở trên thành phố giàu lắm, nó còn đưa cả xe hơi về chơi cái kìa. Mày nói cái gì vậy? Con dâu nào? Con đứa nào nữa? Thì con kim chỉ đó chứ còn ai? Tao nói rồi, nó đang tính ngồi chạy anh Tâm. Mày không nhanh tay lẻ chân lên á, thể nào cũng bị nó hớt tay trên cho mà coi. Anh Tâm không phải cái loại người như vậy đâu. cái con này, ai mà biết được lòng người chứ? Mà cứ cho rằng anh Tâm không có như vậy đi. Nhưng cái con quỷ cái đó, nó suốt ngày cứ lăn xả vào á, thì làm sao? Lửa gần rơm thì cũng bén à. Bà hoặc lại còn nâng nó như nâng trứng nữa. Mày phải nghĩ, mày phải nói cho rõ cái chuyện này với anh ấy đi. Nếu tụi mày yêu nhau thật lòng á, thì quyết nhanh lên. Bỗng không ấy thì giải tán cho nó rảnh nợ, chứ tao thấy còn bực mình thay cho mày rồi đó. Vừa nói duyên vừa kéo Diệu ra khỏi nhà bếp. đi, tao với mày đi qua bên đó, lên xe, tao chở." "Để tao vào thay cái áo cái đã." Diệu đứng dậy, chạy vào trong phòng thay bộ quần áo cho nó chỉnh tề, rồi ra ngoài sân chỗ Duyên đang đợi. Quang đã. Bà Hiền đang làm cá ngoài sân giếng đã nghe thủng cái câu chuyện của hai người. Lặng lẽ đứng lên lại chỗ cái rổ cá mà chồng bà vừa mới đi lưới về hồi chiều. Lựa mấy con cua lớn, bỏ vào trong cái túi ni lông rồi đưa cho chịu, Đem cái này sang biếu bên đó. Hai con cua này, bố mày định biếu bác cả. Mà thôi, để lần sau vậy. Bây giờ mà hai đứa qua bên đó tay không, cũng ngại. Cầm đi. Mẹ! Đi đi, rồi còn về ăn cơm nữa. Dạ! Ừ, vậy tụi con đi một lát rồi về nghe mẹ vừa nói duyên vừa đẩy diệu lên xe còn mình thì ngồi ngay ngắn vào yên nổ máy chạy một mạch chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu ở trước cổng nhà bà quạt đám trẻ con đang đứng ngó nghiêng vào trong xích xoa xe có con hộ ly tinh đó đó biết ngay mà mình về đi về cái gì mà về vô đây với tao coi anh ta nói cái gì không kịp để cho diệu nói gì thêm Duyên dừng xe máy ở trước mỗi xe hơi, rồi đôi tay Diệu kéo vào nhà. Ủa? Nhà bác hôm nay có chuyện gì mà đông quá vậy? Duyên cười đon đã, nói rất lớn. Bà Quạt đang cười nói vui vẻ, nhìn ra sân thấy Duyên và Diệu đến thì xa sầm nét mặt lại. Duyên đoán không sai, chủ nhân của chiếc xe đó chính là của Kim. Cô ta đang ngồi trong nhà nói chuyện với vợ chồng ông Quạt, cả Tâm cũng đang ngồi ở đó, nhìn thấy Diệu Tâm liền đứng dậy đi ra ngoài sân em đến sao không có báo cho anh biết diệu không nói mà nhìn người yêu ánh mắt đau khổ như thể mình vừa mới bị lừa dối diệu cố giữ bình tĩnh mẹ em nói có hai con cua bắt được đưa cho anh tẩm bổ nói xong liền đưa cái túi đựng cua cho tâm rồi vào nhà quế đầu chào ông bà quạt thưa hai bác cháu xin phép đi về bà quạt út dài ngoảnh mặt đi chỗ khác Kim thấy vậy, vội cười nói. Ủa, chị Diệu ở lại chơi đã chứ? Tôi có chút việc bận, cô Kim cứ ở lại chơi đi, tôi xin phép về trước. Diệu quay mặt đi, không thèm nhìn Tâm. Duyên tức giận, nhìn Tâm hối thúc. Anh còn đứng ngay cho đó làm cái gì? Mau đuổi theo nó đi. Tâm vội vàng chạy theo Diệu ra cổng, cũng không nói với bố mẹ một tiếng nào. Hai con cua bị ném lông chỏng ở trước hiên nhà. Bà Hoạt thấy Tâm chạy đi bỏ mặt Kim ở lại, thì điên lắm, liền quay sang bắn chồng. Đó, ông coi đi, cái ngữ đó mà giáo với mát cái nỗi gì, liệu có dạy được ai không mà dạy chứ? Dạy mà đòi bước chân vào cái nhà này nữa à? Xong quay sang gác dưới con Nga. Mày nêm hai con cua đó, ném ra thùng rác cho tao đi, bổ béo gì cái thứ đó. Kim chứng kiến cảnh Tâm không thèm đến sỉa tới đế mình khi gặp lại Diệu, cũng điên tiếc lắm. Nhưng thấy bà quạt đang nổi giận đùng đùng, liền ngọt nhạt nói. Thôi mà bác gái, cháu thấy chị Diệu cũng có lòng tốt đó chứ, là tại, tại chị ấy hiểu làm cháu nên mới cư xử như vậy. Đó, cháu coi, bác đâu có nói quan gì cho nó đâu, cái cách cư xử như vậy ai mà ưa nổi chứ, giả nó chỉ bằng một góc của cháu thôi, thì bác nói làm gì? Bà quạt hạ giọng quay sang nói chuyện với Kim. Kim lại hồ hởi nói chuyện với ông bà Quạt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên bàn là một giỏ đầy những bánh kẹo, thuốc bổ mà Kim khoe rằng gửi cho người ta mua từ Mỹ về biếu. Bà Quạt nhìn cái mới quà biếu của Kim, mắt lại sáng lên, lòng trộn tràn những hy vọng của tương lai.